Chương 596, h i ể m họa t i ê m tàng ba chiếc tàu của Hiệp Ninh từ từ rời bến ngược dòng về phía tây hướng đến Đại La chiếc tàu từ từ xa dần trong sự tiếc nuối vô cùng lớn của Hán Bô hắn đứng bên cạnh cha mà nhìn theo ngẩn ngơ tiếc nuối khi vụt mất người phụ nữ xinh đẹp khuôn mặt nhăn nhó nhìn sang cha mà nói con không ngờ cha lại hèn nhát đến như vậy kẻ địch tới nhà gây sự mà còn để bọn chúng đi như thế, thật không đáng mặt anh hùng. Đám binh lính nghe vậy thì giật mình. Có lẽ ngoài hán b u ra không ai dám nói hán sâm như vậy. Nếu hán b u không phải là con trai độc nhất của hán sâm, có lẽ nhát kiếm kia đã lấy đầu hắn rồi. đương nhiên hổ dữ thì không ăn thịt con, mà còn phải chăm sóc cho đứa con của mình. Hán xâm thấy tư duy của con mình có vẻ không thâm sâu, bắt đầu quay sang nhìn hắn với nụ cười nửa miệng. Ô, không thả chúng đi thì làm được gì chứ? Nếu là ngươi, thì ngươi định làm thế nào? Hán bưu nhìn theo chiếc thuyền rời xa kia, ánh mắt đầy tiếc nuối, khuôn mặt giận h ờ n khuấy tay một cái. Cái tên độc cô t ẩ m kia cho dù là tiết độ, xứ. nhưng đã lạc vào chấn của chúng ta rồi thì cũng chỉ như một con hổ mắc bẫy mà thôi. Cơ hội này không phải là dễ dàng gì có được. Phụ thân lẽ ra phải bắt hắn và ép hắn phải ký cho chúng ta một số thỏa thuận nào đó có lợi cho việc làm ăn mới đúng chứ. Đằng này phụ thân lại cung kính thả hắn đi, hắn về Đại La rồi cũng như hổ trở về rừng, lúc đó sẽ không còn cơ hội nào có thể bắt ép được hắn nữa. cơ hội trời ban như ngày hôm nay là điều không diễn ra lần thứ hai. phụ thân không thấy tiếc hay sao? hán bù tiếc n u ố i kể ra những điều mà lẽ ra có thể đạt được, nhưng vì sự hèn nhát của cha mà mất đi cơ hội quý báu. hán sầm ồ lên một tiếng ngạc nhiên, nhìn thằng con ngu ngốc của mình với ánh mắt chế diễu mà hỏi: người nói là bắt cái tên t i ế t độ sự ấy, không chế bắt hắn phải ký kết cho chúng ta những. văn bản có lợi và người nghĩ người có thể bắt ép được hắn như vậyư hắn bu nhìn ánh mắt chế giễu của cha mình hắn lại càng không hài lòng mà hậm hực nói c h ư làm sao nữa tên tiết độ sự ấy tuy rằng nắm 3.000 binh lực trong tay nhưng ở đây thì hắn chỉ mang theo có hơn chục lính lại nói mặc dù hắn có là một võ sư nhưng không phải phụ thân cũng là một võ sư đấy sao tại sao phụ thân lại sợ hắn chứ? nếu lúc nãy mà phụ thân thẳng tay cho người bắt trói hắn vào trong, chúng ta có thể sử dụng hắn như một quân cờ để mở rộng địa bàn, dựng lên thế lực phát.